Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đứa bé vô nội chú Từ chán con, trực ngội dần với mẹ Gã thấy cuộc đời bế thắc quá Giả như không có thằng bé con Kỳ đà cản mỗi Thì chuyện tình của gã với Duyên Còn có thể tạm chấp nhận được Vì ít ra nó cũng tiết kiệm được Cho trực mỗi tháng vài chục tiền Giải quyết sinh lý Đằng này thằng bé cứ léo nhéo bên cạnh Và nhất là hình như nó dám tưởng Rằng trực cũng thương nó như con ruột nên hay mè nhe vòi vĩnh, nhiều fan làm chực lộn tiết. Một hôm trong buổi tiệc cưới, thằng bạn khá thân của Trực kể cho gã nghe chuyến thăm Việt Nam dịp Tết vừa qua, nhấn mạnh về những ăn chơi phè phỡn, con gái đầy đường, cua tay không hết, Trực bừng tỉnh và tự trách tại sao bấy lâu nay không nghĩ đến chuyện đó. Thế là việc đầu tiên của gã là phải thanh toán chuyện tình giữa gã và Duyên, cũng dễ thôi bởi hai người chưa có hôn thú. Trực kiếm cách gây gổ với đứa con riêng, bà tai nó mấy cái khá nặng tay. Duyên thương con tất phải can thiệp, nàng xuống nước nhưng trực cứ gào thét chửi rủa và cuối cùng xách vali ra đi. Duyên tưởng trực chỉ hơn dỗi sơ sơ, nào ngờ gã đi luôn sang nương nhờ nhà thằng bạn, chuẩn bị một gã rẻ tâm tình mới. Về đến Việt Nam, trực thấy đúng như thằng bạn đã mô tả, người đâu mà đông thế, dân số đã tăng vọt gần 60 năm triệu. Sài Gòn trước 75 chỉ có 3 triệu, bây giờ khoảng 5 triệu mặc dù nhà nước đã đuổi đi kinh tế mới biết bao nhiêu đợt. Những cô gái bán rong trên lề đường, trực thấy cũng còn đẹp hơn cả Duyên và ai cũng nhìn gã bằng cặp mắt ngưỡng mộ. Đến cô gái điểm đêm hôm qua nằm với trực, so với Duyên cũng cách biệt một trời một vực. Gã thấy mình thay đổi hẳn địa vị, như một kẻ cùng đinh bất chợt làm quan và từ sự mất thăng bằng ấy, gã lại nhớ đến Duyên coi thời gian sống với duyên là một vết nhơ trong lịch sử ái tình của đời mình. Đi nghênh ngang giữa Sài Gòn, chăn chúc gã tạm quên đi những ngày làm việc trong factory bị foreman nạt lên nạt xuống mà tiếng Anh ngọng cãi không nổi. Quên đi những đêm mưa leo mấy tầng cao ốc sao pizza cho khách hàng, đôi mắt khẩn khoản chờ mấy chục tiền tip. Quên những buổi rầm xương mỏi gối bắt chồng ở ngoài ô sa thảm. Sông có khúc người có lúc chẳng bao giờ chực lại tưởng tượng nổi có ngày hôm nay ném tiền qua cửa sổ, muốn nói hiu nói vượn gì cũng có người nghe. Một nhóm ba người đàn bà vừa bước vào tiệm ăn, thấy ồn ào toan quay ra, nhưng chủ nhân đã kịp thời chạy theo níu kéo. Mời mời mời các bà cứ vào, mời các bà cứ vào. Hôm nay tiệm chúng tôi có khách quý từ nước ngoài về đãi tất cả mọi người. Các bà ngồi vào đây cho vui, trước lạ sau quen. Vừa nói chủ nhà vừa kéo ghế, ba bà khách lạ nhận lời ngay. Giới xã hội chủ nghĩa đến thăm nhau còn phải mang theo khẩu phần lương thực, huống hồ lại có người bất chợt mời ăn thì dại gì mà bỏ qua. Vả lại, ai cũng muốn nghe chuyện nước ngoài, cho nên cả ba cung kính gật đầu chào trực rồi ngồi xuống ghế. Chủ tiệm khuân thêm thức ăn, mặc dù trên bàn vẫn còn đầy ắp. Mạc đứng dậy trịnh trọng nói: Giới thiệu với cái canh các chị các ông bà anh trực đây là Việt Kiều vừa từ Canada về hôm qua. Ba bà cúi chào trực một lần nữa rồi một bà mạnh dạn hỏi. À thưa ông thế cái xứ Canada nó có phải gần cái Texas không ạ? Trực cười. <cười> thưa bà Texas là bên Mỹ, còn Canada thì thì ở sát ngay cạnh nước Mỹ. À thế ạ. Vâng. băng đọc truyện dài cõi đêm của Nguyễn Ngọc Ngạn tiếp theo cuốn 1 mặt B. Người hỏi chưa hình dung được Canada nằm ở đâu nhưng cũng gật đầu làm như đã nắm vững câu trả lời của chữ. Ban tiệc ngoại trừ ba bà mới vào còn lại toàn những khuôn mặt ngà ngà đó, họ hút thuốc, xỉa răng hoặc khoanh tay theo dõi những câu chuyện huyền thoại được trực thêu dệt phong phú, cố tình khơi dậy chữ thèm khát vốn nung nấu họ từ bao nhiêu năm nay. Gã kết luận không thể tưởng tượng được sự tiến bộ của kỹ thuật bên ấy. Ngay chính như tôi đây này, làm Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net